các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giữ lấy mình điều gì giúp được anh em mà không trái pháp luật không trái đạo lý làm người thì có thể giúp không bằng hành động cụ thể thì bằng lời khuyên phù thế giáo một vài câu thanh nghị còn sự việc xảy ra thì mình tài hèn sức mọn làm sao can thiệp nổi đành phó thang mặc cho số phận tôi quen biết lâm chín ngón đã lâu biết về nhân vật này đã khá nhiều nhưng chưa bao giờ biết về những ngày cuối đời của Lâm, cũng như cái chết của anh ta. Nay trước hương hồn người đã mất, xin viết lại chuyện chưa bao giờ viết này. Và để bạn đọc nắm được toàn bộ nội dung, xin lược qua lại những gì tôi biết về Tây Giang Hồ cộm cán nổi tiếng từ thập niên 1960 này. Tôi quen biết Lâm Chín Ngón. Tôi biết Lâm Chín Ngón khi ở tù tại khu C trại bảy côn đảo, thường gọi là chuồng c ọ thời gian ở tù ngoài côn đảo, tôi bị án tù trung thân năm 1972, r a đảo đầu năm 1973. t u y tôi là tù chính trị nhưng lại bị nhốt chung một khu với tù hình sự. riêng lầm ra đảo đ ầ u khoảng đầu tháng 4 năm 1975, được đưa ngay vào khu c một m ì n h một phòng. thời gian này tôi mới ở bệnh x á về ở chung phòng với anh giáo, thêm bị liệt chân phải đi lại rất khó khăn. chỉ loáng thoáng biết có lâm tiếp đó là giải phóng 30 tháng 4, nên chưa thể nói quen lâm sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng nhiều tù thường phạm bị nhốt trong khu c lợi dụng những ngày đầu giải phóng công tác đác tù nhân còn sơ hở trốn ra khỏi trại phá kho tăng vật lấy cắp nhiều món đồ có giá trị trong kho như đồng hồ nữ trang tiền mặt và bị trừng trị hết sức nghiêm khắc lâm chín ngón không nằm trong số này nhưng do án quá nặng, hai án trung thân về tội giết Vũ Định Cường, em Sơn đ ả o và Hoàng Đổu Lâu nên không được tha về hoặc lưu lại côn đảo như tất cả các tù thường phạm khác, mà tiếp tục chuyển về trại giam tại đất liền. Mãi đến năm 1988 mới được tha. Tha về chưa được bao lâu, trong số tù hình sự ở khu C trại b y côn đảo trước đây, Lâm Chín Ngón hỏi thăm tìm tới tôi. kể cho tôi nghe suốt thời gian từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến giờ anh ta đã sống ra sao. nhắc lại thời gian ở chuồng cọp côn đảo, lâm b u i ngồi kể số phận không may của những dân chơi cũ. nói ngay người em kết nghĩa này chưa khi nào nói dối, qua mắt tôi luôn trước sau sừng hô cung kính anh em, ngay cả đối với bà xã tôi lâm cũng luôn hễ gặp là vòng tay chào hỏi. nói chuyện thường chấp hai tay gọi chị xưng em hết sức đàng hoàng. Nghe Lâm kể quả n n thời gian ngồi tù, tôi chỉ biết an ủi Lâm, khuyên anh ta từ nay nên cố sống lương thiện. Còn có một câu chuyện bây giờ tôi mới kể khi Lâm ở trại đã lừa đánh cán bộ cải huấn. Theo lời Lâm, có một cán bộ trong trại cải tạo không hiểu sao luôn tìm đủ cách gây khó dễ cho Lâm, khiến Lâm dấp tâm trả thù. nhưng phải chờ đợi thời cơ. Thời cơ đến khi một sáng nọ, trước giờ bác quốc lên đường trồng cây, cán bộ từ phía sau lâm bước đến, mãi mặt trời in rõ bóng ông ta chiếu dài theo bước chân. Lâm đang bác quốc thấy vậy liền sửa lại thế, hơi kéo cán quốc đang v á c trên vai về phía trước, theo dõi bóng đối thủ. Bởi nạn nhân đến đúng tầm, lâm bất ngờ làm như sửa lại thế vác. s ô mạnh nguyên lưỡi q u ố c ra đằng sau, đúng vào mặt kẻ vừa bước đến, khiến ông ta ngã quỵ, gãy một hơi mấy chiếc răng cửa. Tất nhiên Lâm chịu kỷ luật, nhưng đó Lâm khai, tôi đâu ngoảnh đầu lại mà biết cán bộ đang đi tới, chỉ vô tình sợ lại thế vác q u ố c và tại hiện trường quả đúng như vậy, nên kỷ luật tương đối nhẹ. Rồi Lâm chín ngón kể tiếp, từ ngày được tha, anh ta buôn bán thuốc tây ở khu đường mùng 3 tháng 2 quận 10 cuộc sống chỉ đủ tạm vá v í u qua ngày sau lâm hồn với một tay đàn em cũ là mười đen ra chợ huỳnh thúc kháng buôn bán đồ đệ tử n g h e đầu do năm cam giúp đỡ thấy mười đen phò năm cam và không muốn mang tiếng nhờ vả núp bóng đàn em lâm tách ra toàn trở lại nghề b ả o kê cho một số quầy ba quanh khu vực tân sơn nhất có lẽ đây là quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại có nhiều kỷ niệm đối với lâm chín ngón cũng như một số dân chơi khác nào mấy ai ngờ một ông tướng nay lại phải làm mặt rỗ kiếm sống qua ngày nhưng thôi cuộc đời ai chẳng có lúc lên voi xuống chó. Nghe